Phần 2. Thực hành điều trị bệnh 15. Các pháp thiền đơn giản để chữa bệnh Mặc dù trong việc chữa lành bệnh tật, yếu tố tâm lý, tức việc chuyển hóa tâm, đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều. Nhưng việc quán tưởng các vị Phật, các bảo tháp và những thánh vật khác quả thật cũng có năng lực chữa bệnh. Chỉ cần chiêm ngưỡng một thánh vật cũng đã làm lợi lạc cho tâm. Và có được sự tịnh hóa mạnh liệt Đó là lý do tại sao tôi khuyên dùng một bảo tháp Hay một tượng tranh Phật Làm đối tượng thiền định Trong phép thiền ánh sáng trắng để chữa bệnh Trong kinh điển Đức Đạo Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có dạy rằng Một người dù với tâm tức giận Khi nhìn thấy một bức tranh tượng Phật Nhưng hành vi thấy đó Cũng có thể khiến họ cuối cùng Sẽ gặp được 10 triệu đức Phật Sở dĩ được như vậy chủ yếu là nhờ vào năng lực tâm thiên liêng của Đức Phật. Hình ảnh vị Phật tượng trưng cho một Bậc Đại Thánh với tâm thanh tịnh, hoàn toàn thoát khỏi các chướng ngại thô và vi tế, và có tâm Đại Từ Đại bi Vô Biên đối với tất cả chúng sinh. Tâm của các Bậc Thánh thiên liêng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm lợi lạc cho mọi chúng sinh. Tâm thiên liên như vậy có năng lực chữa bệnh, vì có trí tuệ toàn giác trong một tâm đại bi vô biên do năng lực của một đối tượng thiên niên như thế nên việc nhìn ngắm một bức tranh tượng Phật dù với sự giận dữ hay với động cơ không thanh tịnh cũng sẽ tịnh hóa được rất nhiều nghiệp chướng và sự tịnh hóa nghiệp chướng giúp cho người đó cuối cùng sẽ gặp được nhiều vị Phật chướng ngại ngăn che tâm ta giống như những đám mây tạm thời che khuất mặt trời Và cũng giống như những đám mây, các chướng ngại của chúng ta chỉ là tạm thời, có thể được tịnh hóa. Mây mỗi lúc một mỏng dần trước khi biến mất, để lộ ra một mặt trời chiếu sáng trên bầu trời xanh trong. Cũng giống như vậy, các chướng ngại của chúng ta càng lúc càng mỏng dần, để lộ ra cho chúng ta thấy ngày càng nhiều hiện tượng hơn. Dù các hiện tượng đó không thực sự mới, nhưng chúng là mới đối với ta, vì trước đây ta không thể thấy chúng do có các chứng ngại. Khi ấy, chúng ta sẽ có khả năng thấy được các bậc thành tựu giác ngộ phiên mãn trong hình tướng thanh tịnh của các vị, được nghe giáo pháp và nhận sự chỉ dẫn trực tiếp từ các vị, như được mô tả trong tiểu sử của các vị hành giả chứng ngộ cao. Nếu vì lý do tín ngưỡng mà bạn không thể chấp nhận quán tưởng Đức Phật, tùy theo lòng tin, bạn cũng có thể quán tưởng Đức Chúa Jesus Christ hay một vị thánh linh tôn giáo khác. Tín ngưỡng giống như một siêu thị có rất nhiều loại thực phẩm khác nhau. Bạn có thể mua bất cứ thực phẩm nào bạn thích. Điểm chính ở đây là khi bạn quán tưởng về đối tượng thánh linh theo tín ngưỡng của bạn, chẳng hạn như Đức Chúa Jesus Christ, bạn phải tin rằng Đức Jesus có đủ các phẩm chất của một đấng giác ngộ có tâm toàn giác, có lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sinh hữu tình, và có năng lực để phụng sự một cách hoàn hảo tất cả chúng sinh. Mặc dù bạn gắn đặt danh sư Jesus thay vì Phật cho hình ảnh đó, nhưng bạn phải quán tưởng rằng Đức Jesus đó có cùng các phẩm chất như Đức Phật. Rồi thì bạn quy y vào đấng toàn hảo đó. Vì thiền định về bất kỳ đối tượng thánh linh nào, có cùng một phẩm chất như vậy, đều giống như thiền định về Đức Phật. Nên bạn sẽ nhận được sự gia hộ của đấng giác ngộ khi bạn thực hành các quán tưởng của Pháp tịnh hóa. Điều này sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều so với việc ngắm nhìn một đối tượng tín ngưỡng như một chúng sinh bình thường. Vì khi ấy, thì việc thiền định của bạn sẽ không khác gì với việc quán tưởng ánh sáng hay nước cam lồ từ một con bò cái hay một thân cây. Ngay cả khi bạn không theo một tôn giáo nào cả, bạn vẫn có thể thiền định về việc chữa bệnh bằng ánh sáng trắng, về lòng từ bi và về pháp cho và nhận. Trong cách thiền định chữa bệnh bằng ánh sáng trắng, hình tượng một bảo tháp được sử dụng như đối tượng thiền quán vì một bảo tháp tự nó sẵn có năng lực chữa bệnh. Hình dáng của tháp rất quan trọng. Từ đáy tháp lên đỉnh tháp, biểu thị toàn bộ con đường giác ngộ bao gồm nền tảng gồm hai chân lý tương đối và tuyệt đối con đường tu tập, phương tiện và trí tuệ và kết quả sự thành tựu thân tâm thiên liêng hoàn toàn thanh tịnh của một vị Phật tuy nhiên nếu bạn thích thì bạn có thể quán tưởng năng lực chữa bệnh phổ quát trong dạng ánh sáng trắng đến từ mười phương để điều trị cho bạn khỏi bệnh và các nhân của bệnh đó, và các chủng tự bất thiện trong tâm bạn. Tập trung hoàn toàn vào năng lực chữa bệnh phổ quát, làm phát sáng thân thể bạn, và tịnh hóa cho bạn. Thân thể bạn được chuyển hóa thành bản chất của ánh sáng, và tâm bạn trở nên hoàn toàn thanh tịnh. Nếu bạn bị bệnh ung thư, bạn có thể quán tưởng ánh sáng chiếu thẳng vào nơi đang bị ung thư, và chữa lành tức khắc cho nơi đó. Một cách chọn lựa khác là bạn có thể quán tưởng ánh sáng chữa bệnh đến từ một tinh thể pha lê. Đầu tiên, hãy quán tưởng năng lực chữa bệnh phổ quát trong dạng ánh sáng trắng được thu hút vào tinh thể pha lê. Sau đó, ánh sáng trắng phát ra từ tinh thể pha lê để chữa lành hoàn toàn bệnh của bạn. Thiền định điều trị bệnh bằng ánh sáng trắng trong suốt thời gian thiền định chữa bệnh bằng ánh sáng trắng, bốn đối tượng sẽ được tịnh hóa gồm bệnh do cơ thể, bệnh do ma quỷ ám, các hành vi bất thiện và các chủng tử bất thiện. Bệnh do ma quỷ ám thì ma quỷ chỉ là điều kiện tức duyên của bệnh chứ không phải là nhân chính. Nhân chính của bệnh cũng như đối với tất cả các vấn đề mà chúng ta trải qua là các chủng tử bất thiện do những suy nghĩ và hành vi bất thiện đã để lại trong dòng tương tục của tâm thức. Và chính các chủng tử bất thiện này hiển lộ thành các vấn đề bất ổn. Các chủng tử được ghi lại trong tâm thức theo cách giống như các hình ảnh lưu trên âm bản của phim khi chụp hình. Quan cảnh bên ngoài được máy quay phim ghi lại như các dấu ấn lưu trên âm bản của cuộn phim. Rồi cuộn phim được đưa vào máy chiếu, dòng điện chạy qua và cuối cùng những cảnh trong phim được chiếu lên màn ảnh. Hạnh phúc hay các vấn đề bất ổn trong cuộc sống đều đến từ tâm của chúng ta theo kích thức như vậy. Hạnh phúc đến từ các suy nghĩ thiện, các vấn đề bất ổn đến từ các suy nghĩ bất thiện. Tất cả các suy nghĩ và hành động thiện hay bất thiện của chúng ta cơ bản đến từ các chủng tử để lại trên dòng tương tục tinh thần, tức tâm thức. Có giáo thức Bao gồm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Chính thức thứ sáu, tức ý thức Sẽ đi từ đời này sang đời khác, tức tái sinh Năm thức kia sẽ chấm dứt khi cái chết xảy ra Nhưng thức thứ sáu vẫn tiếp tục Chuyển tải tất cả các chủng tử đã lưu lại Bởi các suy nghĩ và hành động trong quá khứ Thức thứ sáu này mang các chủng tử từ hôm qua sang hôm nay mang các chủng tử từ năm ngoái sang năm nay, từ thời trẻ con sang đến hiện nay, và từ nhiều đời quá khứ đến đời này. Chính nhờ giọng tương tục tinh thần mà ngay phút giây này chúng ta còn có thể nhớ được những gì đã làm vào buổi sáng hôm nay, vào hôm qua, năm ngoái hay lúc ta còn trẻ. Các suy nghĩ và hành vi bất thiện cũng như các chủng tử mà chúng lưu lại trên dòng tương tục tâm thức là nhân không những của bệnh tật, mà còn là của tất cả các vấn đề bất ổn trong đời sống của chúng ta. Do vậy, để tịnh hóa được các nhân của bệnh, chúng ta phải tịnh hóa cả ba yếu tố này trong tâm. Nhưng chúng ta không phải chỉ nghĩ đến việc tịnh hóa bệnh tật mà thôi, vì bệnh chỉ là một trong hàng ngàn vấn đề của vòng luân hồi sinh tử này luân hồi liên hệ đến các uẩn của chúng ta, tức hợp thể tâm và thân này. Hợp thể này còn được biết như là sự hiện hữu có tính luân hồi, vì các uẩn của chúng ta luân chuyển từ đời này sang đời khác. Cũng giống như trên cánh đồng sẽ trồng các vụ mùa, từ hợp thể thân tâm này mọc lên các vấn đề sinh, lão, bệnh, tử, phải xa lìa những điều ưa thích, phải gần gũi những đối tượng không ưa thích không được hài lòng thỏa mãn ngay cả sau khi đã có được những gì mình muốn. Tại sao hợp thể thân tâm hiện tại này sản sinh quá nhiều vấn đề? Vì nó đến từ các nhân bất tịnh, từ nghiệp và vô minh không nhận biết bản chất rốt ráo của cái tôi và các hiện tượng khác. Vì nhân của nó không thanh tịnh, nên hợp thể thân tâm này có bản chất đau khổ và sản sinh rất nhiều vấn đề. Và trong một số các vấn đề đó, là bệnh tật Ở đây, chúng ta đặc biệt tập trung vào việc tình hóa chính mình khỏi các nhân của bệnh tật nhưng đồng thời cũng tình hóa các nhân của tất cả các vấn đề khác nữa trong cuộc sống Động cơ Trước khi thiền định hãy phát khởi một động cơ thanh tịnh, hãy tự hỏi Mục đích của đời tôi là gì? Mục đích của đời tôi không phải chỉ để giải quyết các vấn đề của riêng mình và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Mục đích của đời tôi là giải thoát tất cả mọi chúng sinh đang đau khổ, cứu họ thoát khỏi mọi vấn đề và nhân của các vấn đề đó, đồng thời mang hạnh phúc đến cho họ, nhất là hạnh phúc tối thượng vĩnh cửu của giác ngộ viên mãn. Đây là mục đích của đời tôi, đây là ý nghĩa sự sống của tôi. Mục đích của đời tôi rộng lớn như không gian vô tận. Trách nhiệm của tôi là giải thoát tất cả chúng sinh khỏi tất cả các vấn đề bất ổn và nhân của các vấn đề đó, mang đến cho họ hạnh phúc tạm thời và nhất là hạnh phúc tối thượng. Để thực hiện được nghĩa vụ to tác này đối với tất cả chúng sinh, tôi cần phát triển cho được trí tuệ và tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh. Do đó, tôi cần được khỏe mạnh và tôi cần sống lâu. Chính vì lý do này mà tôi sắp thực hành thiền định chữa bệnh bằng ánh sáng trắng. Thiền định Hãy ngồi trong tư thế nào mà cơ thể bạn cảm thấy thoải mái và hãy thư giãn. Nếu cần, thậm chí bạn có thể nằm. Điểm quan trọng nhất không phải tư thế ngồi mà là tâm bạn phải ở trong trạng thái thiền định. Đầu tiên, bạn hãy hít vào chậm rồi thở ra chậm. Khi bạn thở ra, hãy quán tưởng rằng tất cả các bệnh tật hiện tại và bệnh tật trong tương lai và tất cả nhân của các vấn đề, tất các hành vi và suy nghĩ bất thiện của bạn cùng với các chủng tử của chúng trong tâm bạn đều theo hơi thở đi qua các lỗ mũi ra ngoài dưới dạng khói đen, giống như khói thoát ra từ ống khói nhà máy. Tất cả bệnh tật của bạn mà quỷ ám các hành vi và suy nghĩ bất thiện cùng với các chủng tử của chúng đều thoát ra ngoài dưới dạng khói đen và tất cả khói đó bay đi mất, bay vượt khỏi quả đất này. Hãy cảm nhận rằng bạn đã trở nên khỏe mạnh cả thân và tâm. Khi bạn hít vào, hãy quán tưởng ánh sáng giống như các tia sáng mặt trời đến với bạn từ một bảo tháp tượng trưng cho tâm thiên liên thanh tịnh của một vị Phật. Hãy nghĩ rằng Tâm toàn giác của một vị giác ngộ đã hóa thân thành hình tướng bảo tháp này. Ánh sáng trắng phát ra sức mạnh từ bảo tháp đó đi thẳng vào trong tim bạn, rọi sáng toàn thể thân bạn. Hãy nghĩ rằng tất cả bệnh tật do cơ thể, do bị ma quỷ ám, các hành vi và suy nghĩ bất thiện và các chủng tử của các hành vi bất thiện đó ngay tức thời được tịnh hóa. Đặc biệt là hãy nghĩ rằng Bất kỳ bệnh gì bạn đang có Đều đã biến mất đi Toàn thân bạn trở thành như Bản chất của ánh sáng trắng Hãy cảm thấy rất hoang lạc Cảm giác hoang lạc tràn ngập thân bạn Từ đỉnh đầu xuống tới tận các ngón chân Và hãy nghĩ rằng Tuổi thọ của bạn đã được kéo dài thêm Năng lực tích cực của bạn Tức nhân của hạnh phúc và thành công Đã được tăng thêm Trí tuệ từ bi Sự hiểu biết và các thực chứng về con đường tu giác ngộ đã được phát triển một cách tròn vẹn trong tâm bạn. Thực hiện một lần nữa Pháp Thiền Định tình hóa mình và tiếp nhận ánh sáng từ bảo tháp. Hãy thở ra và tình hóa, hít vào và tiếp nhận ánh sáng trắng chữa bệnh, và tự giải thoát mình khỏi tất cả các vấn đề cùng với nhân của chúng. Thân thể bạn trở nên tràn ngập ánh sáng và khoan lạc. Hãy thiền định như vậy lặp lại nhiều lần. Hồi hướng Giờ đây, hãy chân thành chân hiến năng lực tích cực mà bạn đã tạo ra bằng sự thực hành thiền định này cho hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Nhờ vào các hành vi và chủng tử hiền thiện mà con vừa tạo ra bây giờ, cũng như đã tạo ra trong quá khứ và sẽ tạo ra trong tương lai. Cầu mong sao con phát triển được bồ đề tâm hiền thiện tối thượng và đạt được hạnh phúc vô song của giác ngộ viên mãn. Cầu mong sao con dẫn dắt được tất cả chúng sinh đạt tới tâm bình an trọn vẹn của giác ngộ viên mãn. Nhờ vào tất cả công đức được tạo ra bởi sự phát khởi động cơ hiền thiện và thực hành thiền định tích cực này, cầu mong sao bất kỳ chúng sinh nào chỉ cần được thấy con hay nghe chạm vào con hoặc nhớ nghĩ đến con hoặc nói về con cũng đều lập tức được giải thoát khỏi tất cả chướng ngại ngăn cản hạnh phúc như bệnh tật ma quỷ ám các hành động tiêu cực và các che chướng và nhanh chóng thành tựu hạnh phúc tối thượng của giác ngộ viên mãn thiền định về tâm bi mẫn vì thiền định về tâm bi là thực hành quan trọng nhất cho việc điều trị bệnh nên hãy lưu tâm đến Pháp Thiền Định này trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Mỗi khi nhìn thấy những người khác, hay thậm chí là các con vật, hãy nhớ lại rằng mục đích của đời bạn là giải thoát tất cả chúng sinh khỏi khổ đau và mang hạnh phúc đến cho họ. Khi nhìn thấy những người trong gia đình, hay thậm chí chỉ là những người đi đường xa lạ, bạn hãy nghĩ, tôi có mặt ở đây là để mang hạnh phúc đến cho họ. Hãy cố gắng cảm nhận tâm đại cừ, đại bi này. Thực hành như vậy trong cuộc sống hàng ngày là rất tuyệt vời. Vì điều đó sẽ mang hạnh phúc và sự mãn nguyện đến cho bạn và khiến cho cuộc sống của bạn trở nên có ý nghĩa. Và với thái độ này, bạn sẽ vui thích với cuộc sống. Thiền định Tất cả các vị Bồ Tát đều có tâm đại bi và mục đích sự có mặt của các ngài ở thế gian này là để cứu khổ và đem hạnh phúc đến cho tất cả chúng sinh. Hãy quán tưởng toàn bộ tâm đại bi của các vị Bồ Tát đi vào thân thể bạn ở dạng ánh sáng trắng. Dù không có lòng tin vào sự hiện hữu của các vị Bồ Tát, bạn vẫn biết rằng có một số người có lòng từ bi hơn so với những người khác, một số người có mức độ từ bi rất ít, một số người khác có mức độ từ bi vừa phải và một số người khác nữa có mức độ từ bi mãnh liệt. bất cứ ai cũng đều có lòng thương xót bi mẫn ít nhất là đối với một người. các đấng giác ngộ của tâm đại bi trùng khắp vô biên, yêu thương hết thể mọi loài, bi mẫn với từng chúng sinh không bỏ sót một ai. hãy tưởng tượng toàn thể tâm đại bi này chảy thành dòng rót vào tâm bạn và rồi tâm bạn ngập tràn tâm đại bi trùng khắp vô biên đó hãy cảm thấy xót thương bi mẫn với từng chúng sinh riêng lẻ mong ước tất cả đều được giải thoát khỏi khổ đau và nhân của khổ đau trong tâm họ hãy mở rộng tâm bi mẫn này đến với từng người tất cả những người trên đường phố trong các cửa hiệu trong mọi nhà trong các văn phòng làm việc vân vân và kể cả mọi súc vật côn trùng vân vân Bây giờ, hãy thiền định về tâm đại bi bằng cách nghĩ rằng tôi sẽ tự mình nhận lấy trách nhiệm giải thoát từng chúng sinh hữu tình khỏi khổ đau và mang hạnh phúc đến cho họ. Tâm bi sẽ lớn thành tâm đại bi khi bạn tự mình nhận lấy trách nhiệm như vậy. Hồi hướng Nhờ vào tất cả những thiện hạnh của con trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cũng như các thiện hạnh mà những người khác đã làm. Cầu mong sao tâm từ bi, suối nguồn của tất cả sự chữa lành bệnh cũng như của hạnh phúc, được phát sinh trong tâm con và trong tâm của tất cả mọi người, nhất là những người đang bị bệnh S, ung thư và các bệnh khác. Vì thiếu tâm từ bi và trí tuệ nên bệnh tật đã trở thành một vấn đề bất ổn trong tâm. Cầu mong sao tâm từ bi và trí tuệ phát sinh Và cầu mong sao tất cả bệnh tật Được chữa lành tức khắc Thiền định cho và nhận Bạn hãy trì tụng các lời cầu nguyện Khởi đầu như thường lệ Sau đó hãy trì tụng đoạn kệ sau đây Đồng thời hãy khởi tâm chân thành Tận đáy lòng Mong muốn làm theo nội dung lời kệ Bạn có thể trì tụng bằng tiếng Tây Tạng Hay tiếng Việt đều được Miễn là bạn hiểu rõ và cảm nhận được điều mình đang tụng đọc. Cầu mong sao các nhân của việc làm bất thiện, các chứa ngại và khổ đau của tất cả chúng sinh hữu tình, từng là mẹ của con, sẽ trổ quả ở con ngay lúc này. Và cùng với việc hiến tặng tất cả phước đức và hạnh phúc của con, cầu xin gia hộ cho con có thể hiến tặng niềm vui đến tất cả chúng sinh hữu tình. Bạn hãy tưởng tượng các virus gây bệnh, cùng với tâm ích kỷ chỉ biết quan tâm cho mình, đều có hình tướng như một quả cầu màu đen nằm ngay trong tim. Bây giờ, hãy tưởng tượng các chúng sinh trong sáu cõi đang phê quanh bạn với hình tướng con người, đặc biệt là những người đang bị bệnh giống như bạn. Hãy nghĩ đến nỗi đau khổ của họ, nhất là nỗi đau khổ của những người có căn bệnh giống như bạn, hay những người có thể sắp bị bệnh và nỗi đau khổ của chúng sinh các cõi khác. Bây giờ, hãy quán tưởng là bạn kéo tất cả các nỗi đau ra khỏi thân của tất cả chúng sinh qua lỗ mũi phải của họ, đi ra ngoài với dạng một luồng ánh sáng có màu đen, rồi đi thẳng vào lỗ mũi trái của bạn. Luồng ánh sáng màu đen đi thẳng vào quả cầu màu đen trong tim bạn và phá hủy hoàn toàn quả cầu đó. Hệ quán tưởng là là bạn đã hoàn toàn làm cho tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Hãy cầu nguyện rằng bạn chịu đựng mọi khổ đau thay cho họ. Và rồi bạn quán tưởng rằng quả cầu màu đen, tức là virus gây bệnh và tâm vị kỷ của bạn đã hoàn toàn bị phá hủy. Kế tiếp, hãy tưởng tượng là bạn đang hiến tặng hạnh phúc, thân thể, mọi thứ sở hữu cùng với năng lực tích cực của mình cho tất cả chúng sinh quanh bạn. Tất cả những thứ này sẽ đi qua lỗ mũi phải của bạn, thoát ra ngoài dưới dạng luồng ánh sáng trắng. Luồng ánh sáng trắng này đi vào lỗ mũi trái của tất cả chúng sinh và làm cho họ được ngập tràn hạnh phúc. Đây là pháp thực hành thiền định có kèm theo sự trì tụng cầu nguyện. Pháp thiền định này rất cao cấp và người nào thực hiện một cách chân thành sẽ có được hiệu quả rất đáng kể.